Vợ ơi, học bài chương 13 Dành lại trường yêu Bởi vậy, người ta nói Khi con người có lòng tham Thì luôn mắc phải những sai lầm không nên có Khi cô ta thật sự không biết mình đã tội về ai Nó đi trong im lặng và nước mắt Nó không biết tại sao lúc này Tim nó lại nhòi đau lên như vậy Nó buồn lắm Buồn kinh khủng luôn Hàn quát nó, chửi nó là đồ nhẫn tâm Nó đã nhịn Hiện hắn lâu rồi, nó đã tin nó đã tự suy nghĩ một cách thận trọng, hẳn yêu nó và không có gì với con gái kia. Nó luôn tự tin nó sẽ thắng, nhưng rồi sao? Đổi lại đến những cái gì? Được cái cảnh ngày hôm nay sao? Bây giờ, ngoài trời rất tối, nó tức giận lấy chiếc ô tô đã lâu không đợi tới ra chạy. Nó đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn. Két, tiếng thắng xe, nghệ ứng ỏi, những óc. Nó mọc một bộ bầu đen một sát cơ thể Cái con đùi ngắn lộ ra phần đùi thon thả Chẳng nõn nà Những con gái xinh đẹp đó bước vào Hàng ngắn con mắt đổ dồn phía nó Điều Đưa tay vén tóc mái Dài đang xóa trên má Chính đến hình hoa hồng lớn Đeo lên tay ngón trỏ Lắm tôn lên vẻ đẹp của đôi bàn tay Kèn theo đó là gương mặt Thúy lạnh nhưng vẫn hấp dẫn vô cùng Ê tụi bây Em này ở đâu ra mà xinh quá với mày còn con trai thế nó đứng quay qua hỏi đám bạn. Chắc đừng mới, ta chưa gặp bao giờ. Một thằng khác trả lời, mặt hướng về đôi chân của nó. Còn nó không thèm quan tâm đến mấy tên đó đang nói gì, cứ đi thẳng lại một bàn nào đó. Lúc này, trong góc. con Thinh Thiên kìa. Tinh chỉ vào nó. Cả đám bạn đưa mắt nhìn về hướng nó. Ồ, đúng rồi, lâu rồi không thấy nó có đi ba, tao tưởng nó tụ hành luôn rồi chứ hoàng bất ngờ hỏi đình nhì gõ vào đầu con nhỏ một cái cốc rõ đau mẹ nói kiểu gì vậy nó buồn nó mới tới đây chơi Thành Thành cũng đang ngơ ngác thôi đi lại phía nó đi lâu rồi không có cả một đám đi ba như thế này nó nói rồi cả đám đi lại phía nó nó hôi ngửa lưng ra ghế đâm chạm mệt mỏi vô cùng chế thấy nó đang cầm điếu thuốc đang hút dở dàng Trên bàn là một chai rượu whisky lớn loại mạnh Nhìn cũng biết tâm trạng nó đang xấu cỡ nào Nhìn nó rồi cầm ly rượu lên uống cạn Mày bị sao vậy, có gì thì chia sẻ với anh em Dù gì cũng là bản thân thì nó như vậy Nhì cũng đau lòng Nó nhìn Nhi cười lớn ha này tao hơi buồn Chứ cái gì to tác đâu mà mày làm gì chuyện nghiêm trọng quá vấn đề vậy Nếu muốn giúp thì ở lại đây chờ với tao là được Nó hơi say Nhi thấy biểu hiện của nó cũng không nói nhiều Được, chơi thì chơi Tụi này đâu có ngán Nhi quay sang nhìn nả mạn nheo mắt Được không tụi bay Mấy đứa kia hiểu số phận mình phải làm gì Chỉ thiên thiên Một muốn chơi rồi Thì tụi này chỉ tiếp không từ Rồi trận nó cũng đã đỡ hơn một chút Đã đứng lên để nghĩ Đi xe, lâu rồi ta không có cảm giác đó Đó là cách giải quyết nhanh nhất Khi còn làm đại băng chủ Lúc này Hoàng không nhị được nói Chị được không nó? Say rồi Anh cũng biết là nó đang có chuyện buồn Nó nheo mắt nhìn Hoàng Cậu khinh thường tôi sao? Nghe nào nói vậy Hoàng cũng không biết nói gì Đành phải chiều thôi Được, thích thì chiều Cái đám vui vẻ đến trường đua xe Ở đây toàn tập hợp những dân chơi thích đua xe Các cao thủ ở đây cũng không phải là hạng tầm thường Trước đây Nó cũng là người đứng nhất nhì ở trường đua này Không mấy đứa con gái nào đua qua nó Với cái bản tính bứng bỉnh Thích liều mình như nó Không ngán ai như nó Thì chẳng đứa con gái nào ngu Đem cái mạng chờ với nó Chỉ ngoại trừ nhi Viên đám bước vào Có đứa nhìn bia mặt nó Ê tụi bay Nữ hoàng tốc độ kìa Tên đó đưa tay Chỉ nó nói với mấy thằng bên cạnh Giọng ngưỡng mộ Nghe dây lâu nay Mới thấy công nhận đẹp thật Bó qua tiếng ồn, nó đi thẳng vào trong 6 chiếc mô tô vào vị trí sẵn sàng Đông nó được búi cao lên Làm tăng thêm uy phong của một nữ hoàng tốc độ Hôm nay, nhất định phải chứa hết mình Giải thoát cái cảm giác đau đớn này ra khỏi con tim mới được 3, 2, 1 Tiếng khòa vang lên Quét ầm um. 6 chiếc xe phi nhanh như gió Với tiếng lá hét cuốn khởi của mọi người Các con đường ngoan nguèo nó không ngại vượt con một cách điêu luyện, nó đang ở vị trí đứng đầu, sau nó là tứ băng chủ và tam băng chủ. Chỉ duy nhất hai người đã đuổi kịp nó thôi, nó cảm thấy lực cảm giác này chưa đủ thích để phóng ga nhanh hơn nữa. Với cái tốc độ mà nó đang chạy cũng là chân nhi và hoàng hơi ngán, vận tốc này rất dễ chết như chơi. Nhưng không còn nghĩ ngợi gì nữa, đã đua rồi thì không sợ. ù ù, bên tay nó chỉ còn tính gió và tính trử lúc chiều của hắn. Nhưng nó bỗng thắt lại Gần tới đích nó tăng nhanh tốc độ Kết Và thấy là người giành chiến thắng là nó Không hổ danh nữa Hoàng tốc độ Đưa băng chùi nể phục Còn Nhi thì mặt lắm mồ hôi Ngày nào mày cũng đua cái kiểu này Chắc sớm đi gặp vận riêng vương quá Nó chỉ chạy cười rồi đi thẳng ra ngoài Ê cái con này mày đi đâu vậy Nhìn nó thì đây ấp ống không hiểu chuyện gì hết Còn Hoàng thì lắc đầu Đưa xong rồi, không về chứ đi đâu. Nói rồi họ cũng đi ra theo hướng nó luôn. Hôm nay chơi nhiêu đó cũng đỡ buồn rồi. cùng bây giờ là tới lúc chơi lại con đàn bà không biết sống hộ kia. Nó vào nhà. Tiểu thu cô đã về. Giàm vẫn còn đợi nó. Lúc chiều thì nói như vậy. Cô rất muốn ăn ủi nhưng không biết nói sao. Chỉ biết đứng ra nhìn nó. Chuyện em nhờ chị sao rồi? Nó tiến lại sofa, ngồi cầm tách tràng ngâm nghi hỏi ra ngồi xuống đối diện nó đúng như em đã đoán cô ta dùng những khiêu khích tác động không cho thiếu ra đi giọng cô thể hiện thái độ chán ghét cái con đảng bà đó thật sự rất đáng ghét nó khẽ nhau mắt thôi em biết rồi chờ hôm ta khuya rồi chị đi ngủ đi nói rồi nó đi lên phòng nó cũng không có ý định vào phòng ngủ chỉ lấy mấy đồ thôi một này rất quan trọng cạch cân phòng tối ôm chắc chắn hắn đã ngủ rồi nó tiến lại phía tivi Bên cạnh tivi có một cuốn sách giày mà lấy quyển sách đó ra Rồi hình lại bàn cần laptop Định bước ra khỏi phòng thì Chiều rồi em bỏ đi đâu Hắn thức từ lúc nào Ngồi giữa lưng vào tường Đi chơi Cuộc sống của tôi trước giờ vẫn là vậy mà Hắn hơi thức giận Khi nghe nó mỉa mai như vậy Em không định đi ngủ à Nó quay lại nhìn hắn cười mỉa Ngủ sao không Nhưng không phải ở đây Nó không đợi hắn trả lời, nhanh chóng bước ra khỏi phòng Còn hắn lúc nó đi ra đã mệt mỏi, ôm chán Đến lúc nào em mới chịu trưởng thành, không có cái tính bướng bỉnh này hả thiên thiên Nó đi về căn phòng cũ mà trước đây nó ở Căn phòng này được gian dọn dẹp sạch sẽ nên nó có thể thoải mái ngủ Nó đi lại phía trên giường, tay cầm cuốn sách, tay cầm laptop Trên mặt nó bây giờ là những đường sát khí nặng nồng Nó ngồi xuống giường, mở cuốn sách ra Trong đó là một con chip ghi âm cực nhỏ Thu lại tất cả những lời lúc chiều của gia tuệ Nó lấy điện thoại ra Gọi cho một người nào đó Quản lý quan Tôi thiên thiên đây Ông giúp tôi cha, huỳnh nhân, tổng giám đốc ăn mạnh nhá Và cả lịch trình làm việc của cậu ta nữa Giọng nói đầy uy lực Người đàn ông bên kia cũng hơi sững sờ một chút Nhưng nhanh chóng trả lời Dạ tôi biết rồi Thưa cô chủ Cả nhanh còn tốt Tôi muốn ngày mai phải có Nó lấy tay ẩn mạnh vào thái dương do nó uống rượu lúc nãy nên đầu nó cũng đau ế ẩm. Tôi biết rồi thưa cô. Ừ, không có chuyện gì nữa, ông cũng ngủ đi. Lần xong nó tắt máy, ngã ra giường. Cảm giác này thật thoải mái. Ông Quan lúc này cũng kính gọi nó là cô chủ, công máy khác là quản lý cho công ty cha nó. Việc muốn điều tra một người đối với nó không khó khăn gì. Dạo trước, khi đi trên phố, nó thấy gia tuệ của một người con trai thân mật và khách sạn. Khi nhìn rõ lại hắn ta nó mới biết là Huỳnh Nhân Nó rất ghét tên nó Nhưng tên đó lúc trước mê nó lắm á Lúc trước hắn còn cưa nó Nhưng đang bị nó chơi một vố ê cả mặt Cái tình phá hoại của nó Ai chẳng biết Lần này cũng vậy Giặc còn cho vui coi rồi Ông Gia Tuệ vừa đeo lấy Huỳnh Nhân Lại vừa rủ rỗ trong nó Loại con gái như nó thật quá đê tiện Đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo Cho con Gia Tuệ bị thớt Cái này không phải là tôi độc ác Mà hãy trách cô đụng chạm tôi, đừng trách sau tôi ra tay ác độc cười thầm nghĩ Nó đã lấy đoạn ghi âm lúc nãy, bắt tay lên nghe Thật hay, nổ tai làm sao, ha <cười> ha Mở lên, nó ghi lại đoạn ghi âm Vào máy lưu cẩn thận Yên tâm nó lăn ra giống ngủ một cách ngon lành Dần sớm đi học, nó tự đi luôn, không thèm chờ hắn Cái tên đáng ghét Và tới cổng trường thì gặp phải mụ hồ lấy tinh trích tiệt gia tuệ Cô ta nhìn nó cái đắc ý Thiên thiên Đêm qua mày đi đâu mà kỳ động thế Không khéo cái tính trẻ con này Làm Minh Khang chán cô mà quay về với tôi Nói thì nói cái miệng vậy thôi Nhưng cô ta cũng không ngờ Nó lại thinh thẳng đi ra Lấy xéo cô ta Cô không định cho cả trường này biết Cô dụ dỗ chồng tôi chứ Cô ta chấp mắt long lanh Ý tôi chút nữa quên mất Cô cũng đang muốn nói chuyện với cô Sau khi ra đi nói rồi, cô ta bước đi. Cô lấy trong cặp ra cái điện thoại bật kỳ âm cười mà quái đi thật ra tuệ. Đi ra tới ngoài sau bộ yêu tinh của cô ta lộ rõ. Tôi khuyên cô nên từ bỏ cái ly hôn đi, hóa lại con nít như cô thì biết cái gì là yêu chứ? Cô ta mỉa mai khi thằng nó, nó cười ngây ngô. Ôi trời ơi, cô có cái tính cách gì mà kêu tôi và đi chồng tôi ly hôn? Tình cảm vợ chồng của tôi đang rất tốt đẹp mà. Rất chớp, chớp mắt, cô ta cười. Tốt mà Minh Khang thấy cảnh ngày hôm qua thì tức giận chửi cô à? Điều đó chứng tỏ trong tim anh ấy có tin tưởng tôi hơn cả. và không xem cô là gì cả. Cô ta dựa vào tường, quanh tay khiêu khích nó. Mặt nào ướt ướt. Tại sao lại phải phá hoại gia đình tôi tan nát như vậy? Cô mới vui sao? Cô yêu Minh Khang lắm á? Đó Để chân thành nhìn ra tuệ. Đúng là trẻ con nói chuyện có khác. Một người đàn ông đẹp trai, nhiều tiền. Cô nghĩ cô nên yêu không? Minh Khang là một hố vàng không đáy. Tôi chỉ muốn biết cô có yêu Minh Khang không Cảm xác quần cay Tựa đưa tay lên tuốt mũi Yêu chứ Không yêu làm sao tôi lại hy sinh nhiều như vậy Nó bắt đầu khinh bỉ Cái loại đàn bà như mày đáng yêu à Nó thở dài Cô ta tức giận Cô Cô cái gì mà cô Cô đừng quên là tôi già hơn cô đó nhá Vị tiền bối Ấc Cô ta tức nghẹ lòng Mình nhanh chóng rồi nụ cười ha Vậy để bị tiền bối này dạy bảo cho cô như thế nào với gọi là lễ phép Cô ta dơ tay lên định táp vào mặt nó Nhưng nó nhanh tay Bẻ cột tay cô ta ra đằng sau Để cô ta bay thẳng vào tường Nhìn cô ta bây giờ vô cùng thản thương Bỗng cô ta nước mắt bên trong Thiên thiên Chuyến hôm qua tôi đã xin lỗi rồi Sao cô còn đánh tôi Cô định tiến lại gần cho cô ta một bài học Nhưng không ngờ bị một tay kéo mạnh nó ra Nó đứng không vững Lui ra phía sau mấy bước Còn có một ánh mắt sắc bén như nó Tôi không ngờ em ngày càng thích ăn hiếp người yếu đuối như vậy Em thật sự rất thất vọng về nó Chương 14 tai nạn Nó bị cú đẩy đó làm cho bất ngờ Mắt trợn trắng không thể tin nổi Nhìn người đàn ông trước mặt mình Đau, đau lắm Tin nó như bị ai cắt hàng ngàn nhát rào vào tim Đây lần thứ hai rồi Lần thứ hai rồi Vì con đàn bàn kia đối xử với nó như vậy Trong mắt, hắn thật ra xem nó và ra tuệ rốt cuộc ai quan trọng hơn ai Hắn nhìn tuệ ánh mắt thương xót Cô đã bị thiên thiên ức hiếp quá nhiều Hắn đưa tuệ lên nhìn cô ấy nấy vô cùng Em không sao chứ Hắn nhỏ giọng hỏi khi nó bị ức tai ê ốc Em không sao Trong ấy mắt cô ta lộ rõ nét cười Hắn kéo tuệ về phía sau mình Giá sức bảo vệ như một hàng bảo vối quý giá Hắn nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một cái xa lạ Hãy dừng tất cả lại đi Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi Tâm hắn không lớn không nhỏ Nhưng cũng đủ làm cho nó biết hắn đang tức giận Nó tuy lúc đầu có hơi không vui Nhưng nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh Nhìn hắn nghiêng đầu có bên phải cười nhạt Nhưng tôi chưa đủ Làm sao bây giờ Được hưu khích Con tuệ thì vui thầm trong lòng Kỳ này có thiên thiên chết chắc Tôi xem có thể làm bà hoàng là bao lâu Hắn nhìn nó không thể tin nổi Tại sao cả ngày cô càng ngăn ngừa như vậy? Thật sự không xem ai là gì sao? Nó không còn là người vợ dễ thương trong mắt hắn Thầy vào đó là một người ích kỷ Không xem ai là gì Một tháng mới tiếng buồn khi nghe hắn gọi là cô Tức là hắn không xem nó là vợ rồi Nó cười khinh bỉ Lắc đầu với bối rối Hơ Một thở dài Biết sao bây giờ bản chất trước giờ của tôi là như vậy Thích đánh hồ ly Muốn gắt kiếm lắm chứ không được Nó tập ngừng kia về phía hắn Lòng không cho Lời nói của cô tuy nhỏ nhẹ vô cùng Nhưng ai cũng có thể thấy được sự y huyết trong đó Từ nay tôi cấm cô không được đụng đến ra tuệ Bằng không Hắn không thể nói tiếp những lời cuối cùng Bằng không anh sẽ li hôn với tôi Hay đuổi tôi ra khỏi cái nhà Giúp cô bé ra tuệ yếu đuối của anh Về nhà thay thế vị trí trên giường rộng lớn của anh Tôi khinh bỉ nói Em Hắn không nói lên lời Tuệ trong lòng vô không tả nổi Nhưng phải diễn đó chứ Cô tả mắt ướt ướt Thôi không có gì cả, cô đừng nói như vậy, những lời đó sẽ làm Minh Khang đau lầm lắm đó. Cô ta định tiến tới nắm tay nó thì... Hắn bỗng nhiên kéo tay cô ta lại. Không cần nhiều lời làm gì, đi thôi. Hắn kéo Tuệ cho mặt nó, còn Tuệ thì quay lại, tặng cho nó một nụ hôn gió cha tạm biệt. Nó đứng trên chân tại chỗ nhìn hai người đi khuất, miệng nhắc lên một nụ cười cay độc. Lấy điện thoại ra, đi tất cả những đoạn ghi âm lại, rồi bấm số gọi điện thoại cho quản lý quan. Sau hai hồi chuông, ông ta nhanh chóng bắt máy Xong chưa? Giọng nói của nó lạnh như băng Làm cho người ta phải ớn lạnh Dạ thư cô chủ, đã xong rồi Không biết cô chủ có chuyện gì Mà muốn mình điều tra lệch trình làm việc của Huỳnh Tổng Ý như vậy Ông thẳng nghĩ Được rồi, đem qua cho tôi ngay Nó mệt mỏi, khẽ nhăn mặt Dạ, tôi đem tới ngay Ừ Nó cúp máy tức khắc Đồng nó bây giờ trống rỗng vô cùng Nó không biết tại sao bây giờ nó mệt mỏi như vậy Mà lý quan đưa tập hồ sơ cho nó Đây là hồ sơ của chủ cần tìm Ông khẽ lướt qua cơ mặt nó Nhưng ông chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng thổ xương của nó Đang nhìn bộ hồ sơ trên tay Tôi về công ty trước Rồi ông leo lên xe chạy đi Nó cầm tếp danh thiết của hình Nhân trên tay khẽ cười Giang Giang Alo Giọng nói có một người con trai vang lên Nó mỉm cười Xin chào tổng giám đốc Huỳnh Giọng nói nhẹ nhàng bình thản Anh chật khựng lại Sơ điện thoại này hình như là của thiên thiên Em là thiên thiên phải không Anh có chút bất ngờ Nó ổ một tiếng Anh vẫn còn nhớ tôi sao Huỳnh Tổng Nó cười xem ra cái này không tệ Không biết em gọi cho anh có chuyện gì không Anh thật sự vui mừng Đây là lần đầu tiên nó gọi điện cho anh Tôi muốn gặp anh Nói rõ một số chuyện Nó thẳng thắn nói Anh mừng có không kịp. Được được, mấy giờ gặp em, nói đi. Ngay bây giờ. Giọng nói ra lệnh, không được phép, không nghe theo. Em gửi địa chỉ cho anh qua nhá. Ờ. Nó nói xong, không đợi anh trả lời, cụ máy ngay lập tức nhấn địa điểm cho anh. Nó đi thẳng ra quán cà phê mà nó hẹn. Em chờ anh có lâu không? Nó vừa nhắn qua là em chạy tới ngay, dù không biết có trễ hay không. Nói lại lùng. Không sao. Không sao. Tô có chuyện muốn nói Nó uống một ngụm cà phê nhìn anh ung dung Anh nhìn nó Chuyện gì với đích thân cô tới tìm mình Chuyện gì em cứ nói đi nó đưa đoạn ghi âm Đến cho mặt anh Bắt anh nghe toàn bộ những gì ghi trong đó Vậy là sao Anh hơi bất ngờ khi nhận được Người con gái giả tâm Trong đoạn văn là Gia Tuệ Sao là sao Không phải cô ta là bạn à, gái anh còn gì Nó cười mỉa mai nhìn anh Anh thật sự rất ngạc nhiên Không ngờ ra tuệ hiền lành như thế mà lại là loại người như vậy Người trong đoạn băng đó Nói là chồng em Anh nhận ra được điều đó anh Nhìn thẳng vào mắt anh Đúng vậy, người đó là chồng tôi Bị cô người tình bé bỏng của anh cho uống bùa Em muốn sao? Muốn anh đem cô ta biến khỏi mắt tôi Có thể sao? Người đàn bà đó muốn như vậy Anh có thể cả nào Anh nghi ngờ nhìn nó Có thể chứ, chỉ cần anh cho cô ta một chút ít lợi bộc là được Cô ta muốn ăn cả hai miếng mồi, nhưng khi phát hiện ra chắc chắn sẽ đeo theo một miếng mồi, mình tin là có thể. Được, anh sẽ giúp em. anh không yêu cô ta à? Chắc là như vậy. Anh cười khổ. Em thừa biết trong lòng anh có ai mà. Anh nhìn nó ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Tôi không có ý đó. Nó hơi khó xử. Không gì, anh cũng không mong đợi gì hơn là chúng ta có thể làm bạn, được chứ? Tất nhiên là được Nó mỉm cười Anh sẽ làm những gì có thể Anh cứ chắc Được không còn gì nữa tôi đi trước đây Tạm biệt Nó bước đi trong ánh mắt dãi theo của anh Khi nó đang đi qua lộ Thì cảm thấy có một lực gió rất gần nó Khi nó nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra thì Thiên thiên Anh hét lớn Dầm Trời đất quây cuồng Nó chỉ mơ màng thấy dưới mặt đường toàn là máu đỏ Đầu nó đau ê ẩm Mắt không mở nổi Nắm bất lực nhắm mắt lại Quanh quần bên tai là tiếng hét tên mình của một người con trai Đằng phía xa Bên đường có một nụ cười đắc thắng trên môi cô Sư hà hê trong lòng thấy rõ Cái cảm giác khi nó ngã xuống đất Màu tuân ra làm cô ta sung sướng Căn phòng trắng tinh tiếng xe cấp cứu inh ỏi Làm cho người ta không khỏi cảm giác sợ hãi Mười con gái xinh đẹp Mặt mảy bê bết máu Nhật nhạt không còn sức sống Bàn tay được người con trai nắm chặt lấy Trước đây, người con gái này đã nhiều lần từ chối tình cảm của anh Nhưng không vì sao, anh ta vẫn luôn yêu nó Anh biết nó không bao giờ chấp nhận anh, nó đã có chồng Anh trở thành một công tử ăn chơi cũng do những gì mà nó làm cho anh Nhưng trong lòng vẫn thề, anh sẽ luôn bảo vệ nó, không cho ai động tới một sợi tóc của nó những người con gái trước mặt, anh thấy đau xót vô cùng Do anh vô dụng, tận mắt nhìn thấy nó bị người khác đụng mà không cứu được nó Xin lỗi, anh không được vào, nạn nhân cần phải cấp cứu ngay. Cô y tá tách bàn tay của anh đang nằm lấy khỏi tay nó. Nó đi vào bên trong kém cửa trắng, xóa khép lại. Đồ mi cụp xuống, trong đầu lúc này có rất nhiều câu hỏi và nghi vấn. Chiếc xe đó đi với tốc độ rất nhanh, khi đâm vào người nó thì liền bỏ chạy. Đây chắc chắn không phải là tai nạn thông thường, mà là một vụ án. Không lẽ người đó là... Anh mệt dã, người ngồi xuống ghế bất lực hai tay ôm chặt cái đầu. Còn nên cho chồng cô ấy biết Nhân năng gió dự Nếu anh ta có đến hay đến rồi Mình lại trở thành kẻ ngoài cuộc Nhìn vấn đề ra tuệ chưa giải quyết Nếu anh ta biết thiên thiên bị tai nạn thì sao Nếu để tuệ biết cô ấy còn sống thì sao Chắc chắn sẽ tìm hung thủ đoạn khác Khu vực này cần phải điều tra kỹ lưỡng mới được Tân Nguyên Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn thân thiết Làm bên tổ chồng án Có chuyện gì vậy Nhân Nguyên hỏi nghi ngờ Giọng nhân hôm nay rất lạ Anh im lặng một lúc Giúp tìm chủ nhân chiếc xe Có số xe là x x, -x. Tìm người Mà tại sao phải tìm Chuyện gì vậy Nguyên thấy có vấn đề gì Dù sao cũng là kiến giác Nên cảm giác qua giọng nó rất nhẹ bén Thiên thiên bị tai nạn giao thông rồi Nhưng người đụng thì chạy mất Nên tao muốn kẻ đụng đận cô ấy Giọng anh rất nhẹ và rất buồn Nguyên hờ bất ngờ Thiên thiên cái tên này nghe rất quen chợt Nguyên nhớ ra điều gì đó Thiên Thiên là cô bé trước đây, cậu theo đuổi cực khổ mà không được đó hả? Cô gái Nguyên rất ấn tượng. Đúng vậy, chính là cô ấy. Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn? Mình nghi ngờ có người muốn giết Thiên Thiên. Người lái xe không có ý đựng dừng lại khi cô ấy trước mắt trái lại còn chạy nhanh hơn. Mình suy nghĩ, được rồi, mình sẽ nhanh trón tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ Thiên Thiên sao rồi? Dù gì tiếp xúc cũng nhiều, anh cũng có chút xí cảm tình với cô bé này. Vẫn còn đang cấp cứu Xong anh lo lắng Thôi cậu ở đó đi Khi nào tìm được tin tức gì Mình sẽ báo cho cậu biết ngay Ừ Nói rồi anh cúp máy Nhắm mắt lại Minh Khang Anh làm sao thế Từ lúc bỏ nó Bước đi cùng cô ta Hành không ngừng uống rượu Cảm giác xót xa trong lòng Tại sao cô ấy như vậy Tại sao lại cứ xử như thế Em có thể cho anh biết Rốt cuộc em đang nghĩ gì không Hai lần chứng kiến Hai lần anh thấy nó ức hiếp ra tuệ Rất giận, vì sao nó lại ích kỷ như thế? Nó vì sao lại không hiểu chứ? Đêm qua nó đã nói một câu làm hắn không tài nào ngủ được. Trước khi ra khỏi cửa, nó nói Nếu em muốn, chúng ta có thể chấm hết. Anh có thể tự do quay về với tình cũ của mình. không nghĩ rằng nó lại nói như vậy. Hắn và ra tuệ, chỉ còn lại quá khứ. Hắn yêu bây giờ là nó. Nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, hắn đâu hề biết rằng bây giờ nó đang trong phòng cấp cứu. Mong đợi đôi bàn tay của hắn biết nhường nào. Gia Thuệ ngồi bên cạnh, ôm chặt cánh tay hắn Giọng nhỏ nhẹ Minh Khang à, cô ta đâu còn cần anh nữa Anh đã biết con người thật của cô ta rồi Từ bỏ đi anh Đây rõ ràng là rộn đổ dầu vào lửa Im đi Hắn tức giận quát lên nhìn cô ta chầm chầm Và cô ta ơn ướt, ướt Phê mặt đáng thương nhìn hắn Sao lại mắng em Em nói gì sai sao Minh Khang tức giận Minh Khang Em bớt lại nhảy bên tay anh đi được không? Phiền chết đi được. Hắn bức bội kéo tay tuệ ra. Hắn không muốn dính dáng gì đến em ra tuệ hết. Nhưng nhiều lần hắn thấy như có hắn mới ra mặt. Qua nhiều ngày cô ta cứ bán theo hắn mãi. Nhưng nếu không có mình, cô ấy đã bị thiên thiền ức khiếp. Không biết bây giờ ra thế nào. Càng nghĩ hắn càng thấy tội cho cô ta. Hắn quay qua thấy cô ta đang khóc. Đến hắn ui. Anh không cố ý mà em. Bây giờ tâm trạng anh không được tốt. Em được không nữa? Càng nói cô ta càng khóc lớn Anh hoàn toàn không nghĩ thấy cảm nhận của em Cô ta có gì tốt em em chứ Vừa ngang ngược lại cục cằn thua bạo Thích đánh người ta nữa chứ Không lẽ tình yêu em dành cho anh không bằng được con nhóc đó Cô ta nói có phần oan trách Phần trầm tư Nhưng con nhóc đó lại chính là người anh yêu Vậy tại sao lúc đó cũng Em bị cô ta ức hiếp em lại cứu em Thật ra trong lòng anh vẫn còn yêu em đúng không Cô ta ôm chặt hắn Anh nhìn cô ta một lúc Lắc đầu cười khổ Anh giúp em là vì anh không muốn thấy thiên thiên Càng ngày càng quá đáng thì anh và em là bạn bè Chứ không có ý gì khác Tình cảm anh dành cho em chỉ là quá khứ Em nên sớm tình ngộ đi Hắn ra sức lắp vai Tuệ Mong cô nhanh chóng quên đi cái tư tưởng đó Nhưng em yêu anh Anh hiểu điều đó mà Tuệ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành Hắn lắc đầu vô lực Nhưng anh không yêu em Tuệ à Tuệ xúc động đứng dậy Em không tin em không tin Cô lấy hai tay bịt chặt tay lại Hắn định tiến lại, nhưng sợ cô ta đã nhanh chóng chạy ra khỏi nó. Dù anh không yêu tôi, anh cũng đừng mong gặp lại cô ta. Lần trước không chết, nhưng lần này cô ta nhất định phải chết. Nó vào trong, lúc đó cũng đã 8 giờ rồi nhưng vẫn chưa ra. Anh lo lắng, không biết có nguy hiểm gì không. Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên. Cạch, phòng cấp cứu mở ra, đi ra nói là gương mặt nghiêm nghị của Thiên Mẫn. Anh có thể nhận ra người đàn ông này, là anh trai thiên thiên em mắt sắt bé nhìn anh, có phần tức giận Mẫn tiến lại phía anh lệnh lùng hỏi chuyện này là như thế nào tại sao con bé lại bị thương nặng như thế đêm gà bé bỏng của anh lòng anh đau như cắt khi biết cô bé toàn thân đập đỉa vết máu do tai nạn giao thông vừa mới đưa vào cần phải cấp cứu lập tức là em cái mình em không biết phải nói như thế nào cho phải là có người cố tình đụng vào cô ấy em mắt đau đớn nhìn Mẫn Mới kích động tiến lại phía anh Nắm cổ áo anh lên Ánh mắt giận dữ Tại sao lại có người muốn đụng vào thiên thiên Nói Anh giận dữ hen lên Không thể đè nén được cảm xúc trong lòng Từ lúc phẫu thuật Anh đã rất sợ nó xảy ra chuyện gì Anh cố gắng xem như người mình đang phẫu thuật là một người khác Không phải em gái mình Nhưng khi ngay nhân nói là có người cố ý đụng vào nó Thì tâm trạng phẫn nộ vô cùng bức xúc bộc lộ lên gương mặt đau đớn Nhưng nắm chặt tay mẫn đang Nắm lấy cổ áo mình Anh bình tĩnh lại đi, tôi đã cho người điều tra chủ nhiên của chiếc xe đó rồi. Anh chớ kích động như vậy. Anh cố gắng trấn tinh tinh thần đã xúc động của Mẫn. Với Thị Mẫn bắt đầu dịu lại, anh mới cảm thấy yên tâm. Chồng nó đã biết chuyện này chưa? Tự nhiên thì Mẫn hỏi. Anh chẳng chú Thiên Mẫn. Có thể do người phụ nữ đang theo bám anh ta làm. Lúc Chiều Thiên Thiên đến tìm tôi vì chuyện của Minh Khang nên mới xảy ra tai nạn. Đặt tay Thiên Mẫn nhanh chóng thành nắm đấm chết tiệt lời vừa nói ra khỏi miệng thiên bẫn nhưng chóng tới về phía cửa nhìn thấy tình hình bất ổn kéo anh ta lại em bình tĩnh lại đi nếu thiên thiên thật sự bị ám sát thì không nên nói cho Khang biết nhất định của ta còn sở trò chú tức giận trong lòng khi nghe những lời nói này lập tức bình tĩnh tuệ là ra tuệ phải không Mẫn cố nghe nói về người con gái này xinh đẹp hiền lành từng là bạn gái cũ của Minh Khang không lẽ vì nguyên nhân này mà cô ta muốn giết thiên thiên Đúng là Gia Tuệ là người đàn bà nham hiểm Giọng nói căm ghét Khiêm nói đúng rồi khi có thể nó giúp chúng ta nhanh chóng tìm được người đó Anh lên tiếng Tôi đã nhờ Tấn Nguyên với tổ trọng án điều tra rồi Sẽ nhanh chóng tìm ra tên đó thôi Chưa có một ánh mắt sắc bé nhìn anh ta Anh thấy một người tìm hay là hai người tìm sẽ nhanh hơn Giọng nói anh tức giận Mất lấy điện thoại ra gọi cho Khiêm Alo Khiêm lên tiếng Khiêm cậu đến bệnh viện ngay đi Thiên Thiên con bé Con bé sẽ ra chuyện rồi, không muốn nói cho ba mẹ biết, mọi người sẽ rất lo Vì không phải mẹ sinh ra, đến lúc nhận đứa em này, anh đã xem khiêm nhưng anh em ruột thịt tình cảm ba anh em cũng trở nên rất tốt Anh nói gì? Thiên Thiên! Thiên Thiên bị tai nạn giao thông Hiếm như bị sẹt đánh ngang tay khi nghe được cái tin khốn khiếp đấy Bận lấy tay xoa xoay thái dương do làm phẫu thuật cho Thiên Thiên suốt 8 giờ Đến đầu ế ẩm Có chuyện gì đến bệnh viện rồi cho chủ nghe Em đến ngay Hiếm ngác điện thoại, chạy một mạch đến bệnh viện. Cậu cũng mệt rồi, thiên thiên có để cho tôi chăm sóc, cậu về đi. Nhưng vỗ tay thiên mắt nói. Vẫn nhìn anh bằng cái mắt xa xăm, nhìn vào mắt nhân mẫn, có thể trực giác, anh ta vẫn còn rất thích thiên thiên. Cậu vẫn còn thương con bé. Giọng nói này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng không còn kích động như lúc nãy. Anh nhìn vẫn bằng một ánh mắt chân thành. Chuyện này còn quan trọng sao? Vì cuộc xuống về mặt bồn bã hiện lên Anh đã cố gắng quên nó Tìm rất nhiều cô gái làm vật thẻ thế nó Anh trở thẻ một công tử ăn chơi Xét gái nổi tiếng Cứ nghĩ như vậy sẽ quên được hình bóng người con gái này Nhưng khi nhận được khu điện thoại của thiên thiên Mọi lo lắng của anh coi như đột xuống sông xuống bể vẫn khoác tay anh Quên đi Bây giờ hãy mong con bé tỉnh lại Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa Anh im nặng không nói lăng gì